Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc Chuyện dài nhìn quanh một mình của Nguyễn Ngọc Ngạn qua phần diễn đọc của Hồng Đào và tác giả Kỹ thuật thâu âm và nhạc đệm do trí tài phụ trách Ông chồng từ bệnh viện về, Hương viết cuộc đời mình vừa bước sang một khúc rẽ mới. Đúng ra thì cái khúc rẽ ấy đã bắt đầu ngay từ hôm khai đang vui chơi ở nhà vợ bé bên Phú Nhọ. Bất ngờ bị đứt mạch máu não, ngã lăn xuống đất và được cầm gọi taxi vào nhà thương cấp cứu. Ai cũng đoán một cách đơn giản là khai trúng gió. Thành ra cả vợ lớn lẫn vợ bé cũng như chính bản thân Khải đều hy vọng bác sĩ có thể chữa cho bình phục trở lại con người lành lặn như cũ. Nhưng đến hôm nay thì tình hình đã rõ nét, Khải bị bán thân bất toại, nửa người bên phải đã mất hết cảm giác, tay chân không cử động được nữa. Khải phải ngồi xe lăn, hoặc cố gắng lắm khi bất đắc dĩ cần di chuyển một mình thì chống nạng lê đi từng bước cực kỳ khó khăn. Hương đưa Khải về, dọn căn phòng dưới nhà làm buồng ngủ cho hai vợ chồng. Bởi từ nay Khái không leo lên lầu được nữa Căn phòng ấy từ trước đến nay Vẫn dành cho đứa con gái 8 tuổi Sát bên cạnh một căn buồng nhỏ khác Của chị Kiều Là người giúp việc vợ chồng Khái đã 4 năm Chị Kiều từ nay sẽ vất vả gấp bội Bởi trong nhà có người tàn tật Theo đề nghị của chị Hương đón thầy thuốc bác Về trận mạch và hốt thuốc Bởi Tây Y đã bó tay Chả ăn thua gì Hương lại chuyển sang châm cứu Vẫn vô hiệu Không thay đổi được chút nào Khái xuống đến gần 10 ký Mặt mũi phờ phạc hẳn đi Vì ưu tư và thiếu ngủ Làm sao được Khi mà đêm đêm chăn trở nhớ lại Những ngày tháng vẫy vùng trước đây Lúc còn khỏe mạnh Ngồi trên xe lăn Như nhốt mình trong căn nhà tù biệt giam Có lúc Khái nổi nóng Dùng cánh tay còn lại Đấm thình thịch vào tường cho hạ giận Có lúc lại tội thân Khóc dưng dứt như trẻ thơ bị bắt nạt Hàng xóm lúc đầu nghe tin xôn xao chạy qua thăm hỏi đôi ba câu Phần lớn không phải vì lòng thương Mà chỉ vì tính hiếu kỳ Có người nói đôi lời phân yêu cùng tan quyến Nhưng thật sự thì hạ hê nhìn Khái rủa thầm trong bụng Trời có mắt mà, cho đáng kiếp Một hai tháng sau thì mọi chuyện trở thành quen Khái đi vào quên lãng Chẳng còn ai bận tâm đến nữa Dòng đời trôi cứ trôi Thế giới bên ngoài ồn ào xui chảy. Khái ngồi trong sân nhà, nhìn người qua lại. Nhìn xe lướt ngang, mắt nhòa lệ vì tiếc nuối dĩ vãng. Lòng quặn thắt vì nhất cử nhất động. Đều phải nhờ đến sự trợ giúp của chị người làm hoặc của Hương. Nhức buốt hơn nữa là dạo này dường như Hương lại hay vắng nhà. Chẳng hiểu đi đâu. Cô vợ bé là Cầm thì đã dứt hẳn liên lạc. Sau một lần duy nhất ôm mấy quả cam và bệnh viện cho Khái. Hàng loạt nhân tình khác cũng chả còn ai nhớ đến Khái mà ghé thăm Hoặc gọi điện thoại an ủi Bởi lý do giản dị là Khái không còn tiền chu cấp cho họ Lá rộng về cội Bên Khái bây giờ chỉ còn mình người vợ chính thức là Hương mà thôi Khái cưới Hương gần 10 năm trước Khi gã đang làm phó phòng thuế vụ Vận may đến nhanh Sinh đứa con gái đầu lòng thì gã đổi công tác Từ quận lên thành làm cán bộ thanh tra, giữa lúc nhà nước chuyển sang cơ chế thị trường, khái như diều gặp gió, tiền đưa vào túi có hôm đếm không xuể. Nhưng chuyện đời lúc nào cũng vậy, như một quy luật tự nhiên, ông hễ dư giả thì no cơm ấm cật, bắt buộc phải nghĩ đến cái khoản giải trí môn đời hấp dẫn là gái. Huống chi, những cơ sở kinh doanh tư nhân hoặc xí nghiệp hợp doanh, mỗi lần được khái thông báo sẽ thanh tra, thì bao giờ họ cũng chuẩn bị sẵn sàng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net